Chương 2. Hùng Tài sắc chui ra khỏi lô cống Mùi nước cống tanh ngồm hôi thúi Làm hắn ghê tởm Chất nước bẩn bắt đầu ngắm vào những vết thương Xây xát trên mặt hắn Đêm đã khuya Đường xá vắng bóng người đi lại Cuối năm trời lạnh Những vết thương ở mặt, ở ngực Làm Hùng Tài sắc đau ê ẩm Hắn không còn nhớ bao nhiêu người quay đánh hắn nữa Hắn chỉ biết đông lắm Rồi một trận đòn hồi chợ Làm hắn ngất liệm đi Khùng tay sắt nhìn xuống bộ quần áo ướt sủng của mình. Thật là nhục nhã, lần đầu tiên trong đời giao búa của mình bị thảm hại. Khùng tay sắt cố nhận mặt kẻ thù, nhưng đành chịu, bởi vì chúng đông quá, mà thằng nào cũng tự xưng là kẻ thù của hắn. Khùng tay sắt không ngờ trong bao nhiêu năm tung hoành lại gây ra lắm thù hằng đến như vậy. Hắn đánh người theo hứng, tuyệt nhiên không cần nhớ mình đã đánh ai. Hắn khoái trá khi thấy địch thủ nằm gục dưới chân mình, mặt mũi bê bết máu. Hắn cười gần Dùng mũi dày đá hất nạn nhân nằm ngửa ra Nhìn vào mặt hắn Nhìn gì thói quen Rồi bỏ đi Tuyệt nhiên hắn không bao giờ nhớ gì hết Kẻ thù Kẻ thù của hùng tai sắc trong thành phố này Nhiều biết là bao nhiêu Hùng tay sắc không làm sao nhớ hết Ngày hôm kia bỏ một tên chặn đường hắn đòi ăn thua đủ Hùng tai sắc nhìn từ đầu đến chân hắn Hắn không phải là địch thủ của mình Chỉ cần một cái chặt vào cổ Hắn sẽ khủy liền Mặc dù trong tay hắn cầm một cây sắt, cho dù hắn có cầm một con dao, hắn vẫn không phải là địch thủ của hùng tài sắt. Hùng tài sắt khinh địch, đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. chú muốn ăn thua đủ với anh à? Cây sắt lâm lâm trong tay hắn. Dù chết tao cũng chơi mà. Hùng tài sắt chợt nhớ đến những lời trần nhận của Phương Thủy ngày gần đây. Nàng khó chịu vì những vụ đụng độ của hùng tài sắt. Anh không thể làm một nghề khác để kiếm sống sao? Sống với anh, yêu anh, em lo ngại từng giây từng phút. Kẻ thù anh nhiều quá. Hùng Tây Sát chỉ nhớ mình hứa với người yêu, mình sẽ bỏ, sẽ không dính dáng vào ân quán gia ngộ nữa. Em yêu, anh sẽ làm lại cuộc đời, dù là anh phải tự bỏ cuộc đời sung túc này. Anh sẽ làm một nghề nào đó, nhưng đồng tiền kiếm được là những đồng tiền lương thiện hiện nay thì hùng tây sắt làm tài xế cho sở mỹ đời sống tạm yên tiếng tâm của phương thủy lên như diều hai người đã chính thức sống chung với nhau trong một căn nhà xinh xắn đủ tiện nghi hùng tây sắt nhìn mặt kẻ thù không nhớ mặt của mình Tuyệt nhiên hắn không nhớ đụng độ với tên này hồi nào hắn lắc đầu tôi không nhớ chú là ai hết hắn cười gằn mày mà nhớ cái gì kể cho việc mày cướp giật bồ tao Mày hành hạ chán chê con bé, rồi mai không bán nó cho nhà thổ. Chuyện đó xảy ra từ ba năm nay rồi. Ngày đó tao chịu thua mày, nhưng bây giờ thì không. Tao đã là lính, quen với trận mạc, quen giết. Tao không thua mày nữa đâu. Dứt lời hắn giơ cây sắt phang lên. hùng tay sắt né đầu tránh khỏi. Hắn túm gọn lấy cổ tay gã, xoay ngược. Cây sắt rơi xuống đất. Hắn giận kéo tay địch thủ. Tao không muốn hạ mày một lần nữa. Như thế này đủ chứng tỏ tao dư sức. Nhưng thôi, ơn quán cũ bỏ đi, tao tu rồi, tao không muốn đánh lộn nữa. Hùng Tài Sắc đạp một cái vào mông hắn, đuổi đi. Chuyện ngấy tuyệt nhiên Hùng Tài Sắc không kể cho Phương Thuyền nghe. Hùng Tài Sắc sờ tay lên mặt, vết thường bỗng rác, hắn cố gắng đứng dậy lê ra đường lớn, chờ mãi mới thấy một chiếc xe xích lô. Người phu xe nhìn Hùng Tài Sắc thất kinh. Trời ơi, ông làm sao thế? Hùng Tài Sắc lắc đầu. Không sao, họ đánh tôi. Cao bồi hả? Chúng ăn cướp, chúng có lấy tiền của ông không? Hùng tái sắc trợt sợ đến túi. Ờ, mất rồi. Tôi chở ông đến nhà thương nha. Cảm ơn, cho tôi về nhà. Nhà tôi ở đường ít. Người phụ xe vừa đạp xe vừa nói chuyện. Ông cần phải đi cớ bót bắt tụi nó. Biết ai mà bắt. Hồi nay Sài Gòn lắm, cao bồi du đảng lắm mà. Chuyên môn đón người ở đường vắng giật tiền. Nếu mình chống cự chúng nó đánh liền Có khi còn giết mất mạng nữa Chắc không có chống cự, Có Sợ sợ thôi Hèn gì Nó không giết ông là may lắm đó Xe về tới nhà Phương Thùy đã đi hát về Nghe tiếng gọi cửa nàng chạy ra Nàng kêu lên Anh Anh sao thế Không để cho hùng tra sắc nói Người phụ xe mờm năm miệng mười Ông nhà bị vô đáng đánh cướp tiền Thế ông bị thương nặng tôi trở về đó Bà băng sơ cho ông rồi đưa đi nhà thương Cớ bót luôn nữa Hùng tay sắt nói nhỏ với Phương Thủy Em trả tiền cho ông ta đi Tiền anh mất hết rồi Trả giấy tờ nữa Phương Thủy đưa hùng tay sắt vào buồn tắm Tắm rửa thay quần áo cho hắn Hùng tay sắt ho rũ từng cơn Ngực hắn đau thốn Phương Thủy đưa hùng tay sắt ra giường nằm Sức thuốc Hùng tay sắt chợt nắm lấy tai nàng Lần đầu tiên trong đời Anh bị một trận đòn mềm người Từ nay cái tên Hùng Tài Sắc bị chôn vùi rồi. Phương Thùy chợt khỏi. Anh vui hay buồn? Anh vui. Anh bị đánh đau như vậy, tại sao lại vui được? Hùng Tài Sắc nhìn nàng đâm đâm. Từ nay em không còn mang tiếng lấy chồng du đảng nữa. Anh đã tự giả đời sống ấy. Anh chỉ sống bằng một đời sống bình thường, ân quán giang hồ nay đã hết. Phương Thùy nắm chặt tay Hùng Tài Sắc. thì hả anh? Hùng Tài Sắc gật đầu. Đúng vậy Em biết sao không Ngày mai trong đám tay chơi sẽ động rùm lên rằng Hùng tay sắt đã hết thời Rồi những tên nặng em của anh cũng bỏ đi hết Mình sẽ sống một cuộc đời yên lành bên người vợ đẹp như em Anh sung sướng Suốt đời anh bây giờ mới biết sung sướng Anh chịu thua tất cả chỉ để được em thôi Phương Thùy nằm xuống cạnh người yêu Nàng hôn lên mặt mũi hắn Khôn lên những vết thương đang kín miệng Anh thật vậy hả anh Không nói dối em đâu Nếu như ngày xưa khi anh lành vết thương Anh sẽ tìm từng thằng trả thù Để cố níu lấy cái tên anh chị Hùng tay Sắc Nhưng bây giờ anh chỉ là Hùng thôi Không còn ai thèm đánh anh nữa à? Đúng Vì Hùng tay Sắc đã thân bại danh liệt rồi Phương Thủy ôm người yêu Nàng sung sướng truyền miên Từ ngày sống chung với Hùng Tây Sắc Chưa bao giờ nàng thấy sung sướng như lúc này Nàng giúp ve người yêu Anh đau lắm phải không? nụ cười của hùng ta sắc nhợt nhạt. À, anh cố tình giữ hết lâu cho khỏi hẳn. Đừng thèm đi ra ngoài nữa, cho họ quên luôn anh. Phương Thùy cúi hôn lên mặt hắn. tôi nghiệp anh. Anh ngủ đi. Nàng giơ tay tắt đèn. căn phòng chìm trong bóng tối. Phương Thùy nghe tiếng thở đều đặn của người yêu. Nàng băng lòng với số phận này. Nàng cảm thấy sung sướng. Từ nay nàng sẽ không phập phòng lo sợ nữa. Với số tiền nàng kiếm được hàng tháng. Nàng dư sức sống một cuộc đời sống sung túc bên cạnh người yêu. Nàng nghĩ đến cái tương lai đẹp đẽ của mình, đến những trạng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt. Chính sự thành công ấy đã do Hùng mang đến. Nếu không có chàng, chưa biết bây giờ nàng ra sao. Một nữ ca sĩ rẻ tiền kim nhà thổ. Phương Thùy mỉm cười, nàng nắm lấy bàn tay nóng hầm hập, xăm sắp mồ hôi của người yêu. Những ngón tay Hùng siết chặt lấy tay nàng. Nàng lo lắng. Anh sốt rồi. Không sao em. Mai mốt là khỏi ngay mà Sao anh không ngủ đi Không ngủ được Chàng dầm tay ôm nàng Chàng thủ thỉ Đau đớn thể xác nhưng anh sung sướng Anh có cảm tưởng như vừa trút được một gánh nặng Em cũng sung sướng Phương Thủy kéo mình đắp cho người yêu Anh thấy lạnh không Hồi này đêm lạnh ghê vậy đó anh Gần Tết rồi Tết năm nay chắc vợ chồng mình sung sướng Tết năm ngoái anh biết không Gia đình em khổ hết sức vậy đó, trong nhà không có một đồng, gạo hết nữa. Má em khóc đứng khóc ngồi. Giọng nàng bỗng trở nên xúc động. Em phải hy sinh, em liều kiếm tiền về nhà. Em làm gì? Buổi tối hôm đó em chọn một bộ quần áo đẹp nhất rồi ra đường. Em nhìn thấy thằng đàn ông ăn mặc bảnh bao, em cười với họ. À... Nàng thở dài. Cuối cùng em lên một chiếc xe hơi, theo họ về nhà. Năm thằng, sáng ngày hôm sau em được một ngàn bạc, em đi không muốn nổi. Khi đưa tiền cho mẹ em khóc qua, em đã là một con điếm rồi. Hùng siết chặt người yêu. Thôi, đừng nhớ đến chuyện đó nữa. Còn anh, Tết năm ngoái anh ở đâu? Anh ở trùng khám. tại sao vậy? Tội du thủ du thực. Anh có buồn không? quen quá rồi nên cũng chẳng buồn. Phương Thủy rút đầu vào người yêu. Tết năm nay chúng mình sẽ sung sướng lắm. Đêm giao thừa mình lên lăng ông hái Lộc lễ, rồi về nhà sống đất. Anh sẽ đi với em về thăm mẹ, mừng tuổi mẹ và các em. Em sẽ bận chiếc áo dài màu vàng, dải nội quá thiệt đẹp. Còn anh bận gì? Một bộ đồ vi엣 tông. Em thấy ở tiệm may có màu này đẹp lắm. Mai mốt em đưa anh đi may hai đứa mình bận áo mới hết hùng đặt tay lên bụng người yêu ăn tiêu bị vừa chứ còn để tiền nuôi con chứ phương thủy mỉm cười chưa có gì hết ta à sẽ có nặng im lặng một lát anh thích con trai hay con gái con nào cũng thích hết em cũng vậy phương thủy mơ mộng nếu là con trai em sẽ mua cho nó đồ chơi xe tăng tàu bay con gái em mua búp bê Em cũng khoái chơi búp bê lắm Em chơi chung với con Hùng tay sắc bẹo má người yêu Em mơ mộng quá vậy Nàng cười Đâu phải mơ mộng, thiệt đó anh Anh biết không, hồi bé em thèm một con búp bê kinh khủng Nhưng nhà em nghèo quá, đâu có tiền mua Em có một con bạn có búp bê Thế rồi Thế rồi một hôm Em ăn cắp con búp bê đó Trốn trong cầu tiêu tới một ngày Nhịn đói, nhịn khác để bế búp bê Khi người nhà lôi được em ra gần xỉu nhưng tay vẫn còn không rời con búp bê. Con búp bê ấy rồi sao, ra sao? Em phải trả lại, còn mang tiếng mãi là một con ăn cắp. Em mang tiếng cho đến lớn, suốt bao nhiêu năm trời không có một đứa nào chơi với em hết. Ai mà chơi với con ăn cắp bao giờ? Tội nghiệp em. Con búp bê đâu có đẹp đẽ gì, nó bằng giải nhồi bông là cục một tay nữa. Nhưng không hiểu tại sao em thương nó ghê gớm, có lẽ thương vì cái tai cục. Khùng tai sắc ngán ngẩm. Tuổi trẻ của anh, của em đều đau đớn như nhau. Sau này anh trở thành một gã du đảng hung dữ có lẽ cũng vì ảnh hưởng thời thơ ấu hết. Anh trở thành du đảng có lẽ từ khi đi lính party dân cho tay, cầm một quả lũ đạn về nhà. Anh làm gì? toàn giết bà mẹ ghẻ. Anh có giết không? Hùng lắc đầu. Lúc ấy dí không nổi nữa. Bà ấy và mấy đứa con sụp xuống chân anh khóc lại. Anh cài chốt lũ đạn lại rồi bỏ đi cho tới bây giờ. Từ ngày đó anh không về nhà Hùng lắc đầu. Về làm gì nữa? Có một lần anh nói chuyện với em. Anh còn một cậu em? Hùng im lặng, một lát nói. Bây giờ không biết nó ra sao. Nếu nó xong chắc chắn nó khá hơn anh nhiều. Ngày hai anh em dắt nhau bỏ nhà ra đi, nó mới bảy tuổi Anh gửi nó vào viện mồ côi để đi lính Chỉ có một vài lần về thăm em rồi thôi Anh phải đi theo mặt trận Anh nhớ lần cuối cùng gặp nó, nó nói em đã theo đạo rồi Em sẽ đi tu, em cầu nguyện cho anh Giọng hùng trở nên xúc động Có lẽ nó đoán biết trước cuộc đời tội lỗi của anh Hùng xòe bàn tay trong bóng tối Bàn tay này đã bao nhiêu lần nhúng vào máu Bàn tay gây tội lỗi Anh giết người nhiều lắm nhỉ Phương Thùy an ủi Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa anh Dầu sao thì cũng qua rồi Anh biết hối hận thì đâu có coi là tội lỗi Nhưng sau đó anh đã trở thành một kẻ giết người lạnh lùng Giết người không biết gớm tay Phương Thùy sợ tráng Hùng Anh lại sốt nữa rồi Đầu nóng quá Em dậy lấy thuốc cho anh uống nha Hùng nắm lấy tay người yêu Không sao đâu, anh ngủ được một giấc là khỏe liền. Phương Thùy gục đầu trên ngực người yêu, nàng chìm đắm trong hạnh phúc. Sau loạt vỗ tay, Phương Thùy bước xuống sân khấu, nàng tới bàn Hùng. Anh à, em trả nợ quý thần xong rồi, anh đi kiếm cái gì ăn, em đói lắm. Hùng đứng dậy, chàng co ro trong chiếc áo lưu sông già. Trời Đà Lạt lạnh ghê, khuya quá rồi, không biết còn gì ăn không? Thiếu giống, mình đi ăn miếng gà. Hai người ra khỏi phòng trà ca nhạc La Tupper Rouge. Hùng và Phương Thùy đã lên Đà Lạt gần một tuần lễ này. Phương Thùy khôn ngoan, nàng điều đình hát ở nhà hàng này để gỡ lại tiền trong những ngày sống ở Đà Lạt. Hùng choàng giai người yêu. Lạnh không em? Phương Thùy rung lập cập. Chịu không nói, đây là lần đầu tiên em lên Đà Lạt. Anh lên đây lần này là lần thứ ba. Hùng dừng lại ở đầu dốc. Nhìn về phía hồ Xuân Hương Ở đó sương mù dâng lên Xóa nhòa những ngọn đèn đường Chàng buộc tiếng khen Đẹp tuyệt Cái gì hả anh Em không thấy sương mù đẹp sao Nhất là những ngọn đèn điện kia Y như chìm trong mơ Phương Thủy cười Không ngờ anh cũng mơ mộng ghê Hùng lắc đầu Không phải Chỉ là sự mơ mộng dai mượn Tái sao vậy Hùng dìu Phương Thủy đi Hôm nay em hát bài biển nhớ của Trịnh Công Sơn, bài hát khiến anh nhớ đến một người bạn dân nghệ nổi tiếng. Hắn khoái bài này lắm, một bài hát kỷ niệm với người yêu Đà Lạt. Em thấy con gái Đà Lạt đẹp ghê vậy đó anh. Dĩ nhiên. Anh kể nốt cho em nghe về người bạn của anh đi. Hùng im lặng một lát. Lâu lắm, anh không gặp hắn, hai đứa biết nhau từ thỏi còn làm du đảng. Dân nghệ mà cũng làm du đảng nữa sao? Hùng cười. Ờ, hắn còn tài tổ hơn anh nữa kia, nhưng sao dù ở tù hắn trở thành một người viết văn nổi tiếng kinh khủng trong giới trẻ, Hừm, còn anh vẫn tiếp tục con đường cũ cho tới khi gặp em. anh quan lương thôi, hùng siết chặt người yêu, anh mang ơn em vô cùng, nếu không vì yêu em anh chắc mình cũng vẫn vậy. trước ngày yêu em anh gặp người bạn kia, trong hắn khác hẳn ngày xưa, hắn báo cho anh biết hắn sắp lấy vợ, một gia nhân ở Đà Lạt. Anh mừng cho hắn ghê đi Suốt một đêm hai đứa đi lang thang với nhau Hắn nói toàn về người yêu Hắn nói mình gian hồ nhiều quá rồi Bao nhiêu năm trời Tao ao ước một người yêu Và bây giờ thì đã có Ngày hôm sau hai thằng mua vé máy bay bay liền lên Đà Lạt Phương Thị tò mò Chắc bây giờ hai người lấy nhau rồi nhỉ Hùng lắc đầu Không Sau đó anh còn gặp hắn một lần nữa Lần này hắn buồn kinh khủng Suốt một đêm uống rượu hắn tâm sự với anh. Hắn thất tình na, Không hẳn, hắn kêu ngạo kinh khủng. Hắn không bao giờ chịu mang tiếng bị gái đá. Hắn chỉ nói không yêu nữa vì nhiều lý do, nhất là lý do kiểu cách bên phía nạn. Hắn cười. Chưa bao giờ anh thấy hắn cười lớn như vậy. Hắn nói tao chỉ tiếc cái công tao dung quét cho tình yêu này mà thôi. Cái công chung tình suốt hai mươi năm trời. Còn gái tao không phải là thằng thiếu thốn. Nếu không nói là thừa thải tao có thể có những người yêu được coi như đẹp nhất, thơm nhất trên cõi đời này. Tao cũng không còn là một thằng đói rách vô danh tiểu tốt như ngày xưa nữa. Lý do nào khiến hắn nói thế, anh? Khó tính, kiêu ngạo, tự tôn, nhưng đều là những khó tính, những kiêu ngạo, những tự tôn đáng yêu của một thằng con trai. Anh thấy hắn có lý, hắn gian hồ bụi đời lâu quá rồi. Những con người ấy không thể tầm thường, không thể thất tình rồi đau khổ như một đứa con nít. Đêm lạnh giá, sương mù mỗi lúc một dày đặt. Phương Thùy thủ cả hai tay vào trong áo lẹn. Ăn no rồi, về ngủ là khoái nhất. Hai người đưa nhau tới quán hàng ngay đầu đường Duy Tân. Khách ăn đêm chỉ còn lắc đáp vài người. Hùng gọi hai tô miếng gà. Phương Thùy vừa ăn vừa nói chuyện. Em nhớ lần đầu tiên anh đưa em đi ăn ghê không hiểu tại sao em lại mến anh ngay từ lần đầu tiên rồi yêu anh. Em yêu anh mãi mãi không?" Phương Thùy biểu môi. "Nếu anh còn cái thói du dạng nữa, em sẽ hết yêu anh. Tại sao lần đầu tiên anh đang là du dạng, em lại yêu?" Phương Thùy cười thật tươi, "Là ngấy khác." Hùng trả tiền kéo Phương Thùy đứng dậy. "Tại lúc đó em bị anh quyến rũ phải không?" Phương Thùy cấu hùng một cái. "Anh này kỳ ghê." về tới khách sạn, cả hai đều thấy thoải mái. Phương Thùy thay quần áo xong, leo ngay lên giường trùm chăn. Lạnh quá anh ơi, lên đây ôm em đi. Hùng từ trong buồn tắm nói giọng ra. Anh còn tắm nữa. Eo ơi, lạnh chết được. Tắm nước nóng mà. Nằm trong nềm êm chăn ấm. Phương Thùy thấy vui vui, nàng mơ mộng dẫn dơ, nàng nghĩ đến những ngày hạnh phúc sắp tới. Lần đầu tiên trong đời nàng mới biết thế nào là hạnh phúc Hạnh phúc không bao giờ nàng nghĩ tới hay ao ước Nàng vẫn thầm nhũ mình cần gì phải lấy ông nọ, ông kia Miễn là người chồng nào đó yêu thương mình thật lòng Không ngờ hùng ta sắc ngày nào lại là một người chồng tuyệt diệu Nàng không còn mơ ước gì hơn Thùng trở ra, chàng nằm xuống cạnh phương thủy, tắt bớt đèn Ánh sáng đèn đêm vừa đủ diệu Chàng ôm hôn người yêu Anh không ngờ lại là, là kẻ hạnh phúc Em cũng thế Hùng vút ve khuôn mặt của người yêu Kỳ này về mình làm đám cưới nha Phương Thủy bật phì cười Anh thật trẻ con Sống với nhau cả bao nhiêu lâu rồi Bây giờ anh là vợ chứng cưới với sinh Hùng hôn lên mắt nàng Anh muốn em hoàn toàn hạnh phúc Như thế này chưa hạnh phúc sao anh Em và anh chẳng có gì ràng buộc hết Yêu nhau thì sống với nhau Rồi sinh con đẻ cái Nhưng nếu anh muốn thế cũng được. Một đám cưới nhỏ nhỏ thôi, mời vài người bạn thân. Em chẳng thân với hết. Anh cũng vậy. Mình mời đại, nói là đám cưới chứ thật ra là một bữa ăn soạn. Anh sẽ mời người bạn viết văn của anh. Phương Thùy chờ trở nên mơ mộng. Phải đó anh. Hôm đó em sẽ mặc áo dài vàng nổi quá. Không hiểu sao em thích màu ấy lạ. Còn anh bận gì? Vết tùng Phương Thùy cười khúc khích Đúng là cô dâu chú rể anh nhỉ Chàng đặt tay lên bụng Phương Thùy Hùng nói Rồi em sẽ có con Đứa con của chúng ta nằm đây Phương Thùy mỉm cười Anh muốn trai hay gái Con gì cũng được Miễn là con Phương Thùy áp đầu vào ngực chàng Sao anh dễ tính quá vậy Em muốn con gái đầu lòng Tại sao em muốn con gái đầu lòng Để em mua búp bê cho nó Rồi hai mẹ con chơi chung với nhau Hùng cười luôn tay vào tóc người yêu. Em cũng trẻ con vậy mà còn chê anh. Hùng sai xưa nói. Em biết không, khi nào em có mang, mỗi ngày anh sẽ áp đầu vào bụng em, nghe xem con mình lớn đến đâu rồi. Vậy thì anh phải nghe lâu lắm. Khó gì mà lâu, nghe tới 9 tháng 10 ngày lận. Ờ nhỉ nhưng hào hứng nhất là những tháng cuối cùng nó biết đạp. Đáp binh binh, Phương Thùy cười thanh khách. Nó mà đạp bình binh đúng là con hùng tay sắc rồi. Hùng tay sắc tác khẽ vào má nàng. Em là ngạo anh nữa rồi. Phương Thùy vít đầu người yêu đặt lên ngực mình. Trời ơi, sao anh lại lãng mạn như thế được nhỉ? Em không ngờ du đảng chúa như anh lại là người nhiều tình cảm. Tình cảm ai mà chẳng có? Tại sao lại phải phân biệt một hạng người nào đó mới được quyền có tình cảm? Phương Thùy luồn những ngón tay mềm mại vào tóc người yêu, chưa bao giờ nào lại thấy hạnh phúc như bây giờ. Hùng ngẩng lên nhìn người yêu Đôi mắt chàng say đắm Giọng nói chàng trở nên nồng nàn Em sẽ thụ thai Đêm nay hai đứa mình yêu nhau nhất Phải không em Phương Thùy mỉm cười Nàng nhẹ nhàng trách Hùng Anh tham lam lắm Nàng giới tay tắt đèn Anh mong một đứa con lắm hả Anh mong lắm Anh thích trai hay gái Trai gái gì Anh cũng yêu hết Anh muốn nó có một đời sống khá chúng mình Chúng sung sướng được ăn học Nuôi nấng tử tế Phương Thùy cảm động, nàng siết chặt người yêu Em cũng mong như thế Nàng đón nhận nụ hôn của người yêu Căn phòng tối ôm Nàng nghe tiếng thảo của chàng thật rõ Nàng khép mắt lại Có cảm tưởng mình bay bỗng Tiếng gió khua ngoài cửa kính Cửu sừng dơ chân ra Gã thanh niên ngã nhào Cửu sừng cất tiếng cười khoái trí Bọn đàn em cũng cười rộ Cửu sừng ngã lưng trên ghế Trong khi gã thanh niên lớp ngớp bò dậy, hắn nhìn cửu sừng gã biến mình yếu, gã không dám nói gì. Cửu sừng hất hàm hỏi. Mày nghỉ tao đấy phải không? Gã thanh niên sợ tái mặt, gã lắp bắp chống chế. Không. cụ sừng hướng sang bọn nàng em. Ê, Tuấn Lé, mày bưng ghế cho người anh em ngồi chơi uống nước. Tuấn Lé đứng rột dậy bê luôn chiếc ghế ngồi gần đó, làm ra vẻ lịch sự mời. Xin mời người anh em ngồi xuống. Đại ca củ sừng của tôi đã có nhà ý mời. Gã thanh niên nghe đến tên củ sừng sợ toát mồ hôi. Gã biết mình gặp dạ lớn, gã lấp bắp Tôi ngồi trong kia. Củ sừng cười đễu hơ, hơ hơ người anh em nghĩ rằng chúng tôi không đáng ngồi chung với người anh em sao? Dạ không, vậy ngồi xuống đi. Gã thanh niên miễn cử ngồi xuống. Gã từng nghe tiếng tâm củ sừng và băng của hắn, chuyên môn bắt địa, phá phách trong mấy quán nước. Hắn chưa biết cửu sừng sẽ làm gì mình. Những người ngồi trong quán đều nín khe. Cảnh đó diễn ra hằng ngày, không ai còn lạ gì. bằng cửu sừng xuất hiện từ mấy tháng nay. Chúng đã đóng đô ở đây sau nhiều trận đụng độ. Cứ mỗi chiều chúng kéo đến, ngồi đến tối mới đi. Chủ quán giải thác cũng đành chịu. Vì chúng quá đông, ăn uống chúng trả tiền đàng hoàng. Nhưng không phải tiền của chúng, tiền của những con địa mập vô phúc. Cửu sừng lơ đảng nhìn ra ngoài. Một lát như nhớ ra hắn quay lại hỏi con địa người anh em dùng gì? Dạ tôi... Kem nhá. Cửu sừng búng tay kêu tách. Thằng bé hầu bàn vội chạy ra. Cửu sừng trừng mắt. Tại sao mày để cho bọn tao chờ lâu vậy? Cho một ly kem ba màu. Thằng bé hầu bàn dạ một tiếng, chạy ngay vào trong. Cửu sừng làm ra vẻ thân mật, nắm lấy tay con địa. Người anh em đừng buồn vì cái té vừa rồi nhá. Hắn chỉ vào chân mình. Tại cái cắn này dài quá. Con địa chỉ biết cười cầu ăn. Cửu sườn chợt nhìn vào chiếc đồng hồ của nạn nhân. Hắn nhìn mãi đồng hồ rồi trầm trồ khen ngợi. Đồng hồ Rolex, chiếc đồng hồ lý tưởng của người hào qua. Con địa thất sắc nhưng chẳng biết nói sao. Mãi một lúc sau gã mới nói. Chiếc đồng hồ này là kỷ niệm của tôi. Ừ, kỷ niệm thì quý lắm. Ông già tôi cho khi tôi đậu tú tài. Cửu sườn ngắm nhí con địa. Biết mà, tôi đoán người như thần. Tôi không hiểu gì hết. Cửu sườn nhíu mắt, có gì mà không hiểu, tôi nhìn người anh em tôi biết liền. Con địa hồi hợp, gì à, nhìn người anh em tôi biết ngay là người lịch sự, học thức đẹp trai con nhà giàu, kể ra thất hợp như tôi mà xét người như vậy cũng là thông minh lắm. Bọn đàn em cười rộ, cửu sừng tròn tay qua vai con địa, ê tụi bay, tao kết bạn với người anh em này có xứng không? Một thằng ngồi ngách chân lên ghế một cách hổn sự. Đẹp đôi lắm đây ca Cửu sừng giơ chân đạp luôn vào chân gã kia Bỏ chân xuống Đừng hỗn Hắn quay sang con địa Người anh em bỏ qua cho bọn nàng em tôi Toàn là bọn du đảng mất dạy Nếu được kết bạn với người anh em Chúng em sẽ khá hơn Con địa như ngồi trên tổ kiến lửa Nhưng hắn bất lực Hắn không biết làm cách nào để thoát được tay bọn này Ly kèm đã mang ra Cửu sừng ô yếm mời Người anh em dùng cà lêm đi Chảy hết rồi Hay tôi phải đút kem cho người anh em Cứ nói một tiếng Thằng này xin hầu hạ liền Con đĩa võ vàng xúc kem ăn Hắn chẳng còn thấy mùi vị gì Tay hắn run lên Hắn hối hận vì đã bước chân vào quán này Cửu sừng sờ sợ, mấy sợi rau cầm lúng phúng Tôi tuổi thân quá người anh em à Tôi là một kẻ khốn nạn Tôi mất dạy Chu đáng vì sinh nhầm ngôi sao xấu Hắn chỉ bọn đàn em Cũng tại bọn này nè Làm tôi hư hỏng Chúng rụ quến tôi Từ nay tôi bỏ chúng Không thèm chơi với chúng nữa Tôi sẽ chơi với những người có giáo dục để noi gương Tôi chết cha chết mẹ Nên chẳng có ai dạ dỗ Người anh em có thể giúp tôi trở lại con đường ngay được không Con đĩa biết thừa thằng này muốn kiếm chuyện với mình Nhưng hắn chẳng nói Đừng nói vậy Tôi tâm thường lắm Cửu sừng cười ha hả Hút một điếu thuốc lá ha kết bạn với một người có học Thật là diễm phúc Anh bạn có bằng lòng hay không? Dạ hân hạnh cho tôi. Cửu sừng nhìn cái đồng hồ. Người xưa khi kết bạn với nhau thường hay tặng vật kỷ niệm. Tôi muốn được nôi no gương người xưa. Con đĩa biết mình sắp sửa mất của đến nơi. Hắn lo lắng. Cửu sừng tiếp. Tôi chẳng có gì đáng giá hết. Tôi không có những đồ kỷ niệm đắt giá để thân tặng bạn. Tôi có cái này. Cửu sừng thọc tay vào túi áo. Có con dao tặng bạn để làm kỷ niệm. Hắn đặt con dao bấm ra bàn. Con đĩa vội sưu tay Tôi không dám Cửu sừng quảng cáo con dao của mình Hắn cặp con dao Bấm vào cái nút nhỏ lưỡi dao bật tách sáng loáng. Sắc và nhọn Là đặc tính của nó Con dao này tôi quý lắm Tôi nên người cũng nhờ nó Cửu sừng chỉ thẳng mũi dao về phía con đĩa Xin tặng bạn làm kỷ niệm Con đĩa lắc đầu cử sừng cười gấp lưỡi dao lại đút túi hơ <cười> Bạn chê thì thôi vậy Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ của con địa. Người anh em có thể thân tặng tôi một món gì làm kỷ niệm không? Con địa toát mồ hôi. Tôi không có gì. cử sừng trắng trợn chỉ vào chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này của ba tôi cho mà. Vậy mới quý. Tôi là bạn vàng thân tặng người bạn chiếc đồng hồ mà tiếc sao? Cửu sừng tự động lột chiếc đồng hồ trong tay con địa. Con địa không dám kháng cự Hắn vừa tiếc vừa sợ. Cửu sừng đem vào tay mình ngắm nghía Dơ lên cho đồng bọn coi. Em không tụi bay? Đẹp hết sức vậy đó. Con địa tiếc hùi hụi mà đành chiều trận. Hắn không còn hy vọng gì lấy lại được nữa. Hắn đành từ giả. Cửu sừng còn nói mấy lời bãi bôi. Nếu rồi thỉnh thoảng nên đi chơi. Mình là bạn mà. Con địa đi khỏi. Bọn nàng em cửu sừng cười hô hố. Chúng lại ngên ngó nhìn người ra vào. Chợt một thằng đàn em cửu sừng khều tay hắn. Anh có kia. Cửu sừng nhìn ra. Hắn thấy một gã thanh niên đi với một thiếu nữ khá đẹp vậy đó mày Hùng tái sắc đi với con ca sĩ Phương thủy, Cửu Sừng đứng dậy Hồi trước thằng này làm trời lắm mà Bây giờ hết thời rồi tao kiếm chuyện chơi Cửu Sừng ra cửa chặn Hùng và Phương thủy, Mời anh chị vô nước Hùng nhìn Cửu Sừng Chàng biết mặt anh chàng này Hồi đương thời của chàng hắn là một thằng vô danh tiểu tốt Thời gian này Hùng nghe hắn lộng hành dữ lắm Hùng không muốn dính dáng vào bọn chúng nữa Chàng đưa mắt nhìn Phương Thùy Chúng tôi bận việc Cửu sừng làm bộ năng lĩ Thì vô đây uống nước đã nào Chúng tôi không có hưng hạnh được mời đại ca hay sao Hùng kéo dạo vào quán Mình vô đây chúc em Phương Thùy có vẻ không bằng lòng Nhưng nàng nể chồng nàng vô quán Bọn nàng em Cửu sừng ngồi ghét chân lên ghế Hết mắt nhìn thật mất dậy To những mặt du đảng mới Loại tép riu. Hùng ta sắc bình tĩnh ngồi xuống ghế. Cửu sừng nhìn Hùng. Nghe nói rằng anh bây giờ chỉ thú làm ăn lắm. Hùng bình tĩnh. Đúng vậy, có vợ rồi, sắp có con nữa, tôi không còn thiết gì nữa. Cửu sừng cười hô hố. Che da măng mọc. Hùng ta sắc nhẫn nại gật đầu. Đúng vậy, bây giờ là thời của các cậu. Cửu sừng hầm hầm. đã anh hết thời rồi, đừng hổm. Tôi nói gì đâu mà hổm. Bỏ danh tự các cậu đi. Hùng vẫn nhẫn nại. Xin lỗi. Đặng anh còn nhớ trận đòi ngày nào không? Hùng lắc đầu. Không, tôi chỉ thua rồi mà. Cửu sừng cười lớn, bọn nàng em cười phụ quà. Tưởng cần trả thù thì chúng nó ngồi đây cả. Hùng nhìn từng thằng. Ơn quán giang hồ tôi đã trả hết. Các người anh em vui lòng chưa? Cửu sừng lắc đầu. Chưa trả hết, anh còn nợ tôi. Nợ gì? Cái áo ngày xưa anh đã lột của tôi một chiếc áo đẹp như chiếc áo anh đang mặc. Mặt Phương Thùy sạm lại, Hùng ta sắc không muốn có chuyện lôi thôi xảy ra. Chuyện ngày xưa không thể bỏ qua được sao? cử Sừng lắc đầu. Nhất định không thể bỏ qua được. Hùng nhìn khắp bọn, nếu chỉ có mình chàng không dướng Phương Thùy, chàng không sợ bọn này, chàng không muốn lôi thôi. Tôi sẽ định lại cái áo đó, bao nhiêu tiền? Tiền không thành vấn đề, tôi muốn cái áo tôi sẽ mua cáo khác cử sừng nghiến răng không thấy cáo khác cáo anh đang bận đó không được cử sừng ra hiệu cho bọn nàng em bọn chúng sửa soạn hùng biết gì không ổn bây giờ các anh muốn tính gì dòng cử sừng gai gắt muốn lộ cáo của anh ngay tại đây hùng đưa mắt nhìn vợ mặt nàng xám lại hùng thấy yêu vợ hơn bao giờ hết chẳng không muốn để vợ buồn phiền về những việc của mình chẳng lấy hết can đảm gật đầu Tôi sẽ chịu anh Chàng mở cúc áo cởi áo đưa cho cửu sừng Trước con mắt ngạc nhiên của Phương thủy Hùng đứng dậy kéo vợ theo Mình về em Chàng quay lại nói với cửu sừng Ở quán gì chúng ta thế là hết rồi chứ Hùng chỉ còn mặc chiếc áo thun có tay Chàng dãy taxi để Phương thủy lên Trong quán bọn cửu sừng cười hô hố Ngồi trong taxi Phương thủy quất ức Sao anh lại chịu cho họ làm thế Hùng vòng tay qua vai vợ Chàng cố gắng mỉm cười Em nên hiểu anh, Phương Thùy dùng ra, không hiểu gì hết, anh hèn lắm. Hùng nhìn vào mặt vợ, anh cấm em nói vậy. Chẳng qua, Phương Thùy nước mắt lưng trồng, nàng ra hiểu cho bác tài xế ngừng xe lại, nàng mở cửa bước xuống, Hùng níu lại không kịp nữa. Chàng nhìn theo vợ thở dài, chàng quyết nói với bác tài xế, cho xe đi, chiếc xe phóng đi, Hùng nghĩ Phương Thùy chưa hiểu chàng, chàng sẽ giải thích sau. Hùng nói với người tài xế taxi cho xe chạy vòng vòng trong thành phố Chàng chưa muốn về nhà trong lúc này Chàng cần chờ Phương Thủy ngu giận. Nàng còn trẻ con Nàng chưa thể hiểu được chàng Chàng không muốn gây rắc rối với củ sừng Một câu nhịn chính câu lành Rồi đây Phương Thủy sẽ hiểu Trời tối hẳn Người tài xế hỏi Đi đâu nữa thầy Hùng chợt nghĩ đến một người bạn mà lâu ngày lắm chàng chưa tới Huy Hắn giống là một sinh viên Trước kia cũng chơi bời kỹ lắm Nhưng sao từ lâu lắm không thấy xuất hiện? Giờ này chắc hắn có nhà. Bác cho tôi tới đường Nguyễn Thiện Thuật. Chiếc xe dừng lại ở đầu hẻm. Hùng vào căn nhà nhỏ nhỏ của Huy. Hắn đang ngồi chơi guitar trong bóng tối. Thấy Hùng Huy viói tay bật đèn, ánh sáng trang hòa. Huy đặt chiếc đàn xuống góc tường. Tưởng ai? Nghe nói bạn hồi này tu rồi. Hùng ngồi xuống ghế xích tù cười. Ờ, tu lâu rồi. Thế là phải... Mò còn nghe nhiều chuyện nữa Chẳng hạn Toa có vợ là ca sĩ Phương thủy Toa bỏ hẳn nghiệp đánh đấm Bằng cách cho bọn nhóc đánh trả thù Có phải thế không? Hùng gật đầu Chỉ còn mỗi cách đó Ơn quán giang hồ của mình nặng quá Bây giờ dứt nợ chưa? Hùng lắc đầu Nào đã hết gì được Chiều nay Mò bị bọn cứu sừng làm nhục Lại cái bọn cứu sừng Chúng nó quá lắm Bọn nhóc con mới lớn hay làm trời Hùng kể lại cho Huy nghe chuyện sẽ ra hồi chiều quy nói bọn cửu sường lộng hành dùng này dữ quá nhất là sớm này có hôm nó vào cả nhà mo mo muốn đi khỏi đây mà chưa kiếm được nhà khác hùng rủ quy đi uống cà phê ngồi trong quán hùng nói bà xã mo hận lắm nhưng nó không hiểu gì hết nó thấy mo bị làm nhục mà im lặng nó tưởng mo sợ bọn đó sức máy lát mo về chắc chắn nó còn làm mình làm mấy đủ chuyện cho coi quy cười ngủ đây một tối đi mai về cho bà ngu giận Quỳ nói khích hay là sợ bà xã khen thì cứ về. Hùng cười nhạt, Hừm, bà xã Mo tuy trẻ con thật nhưng không ghen bậy đâu. Lâu lâu Mo vẫn bỏ nhà đi giang hồ một bữa. Hôm nay Mo ngủ lại với Toa, mai Mo về có sao đâu. Hai người bạn cười lớn. Nửa đêm, Hùng ta sắc tỉnh ngủ, vì tiếng đập cửa và tiếng chữ thề. Hùng hỏi Quỳ, ai đó? Lại thằng Cửu Xuân Quy định ngồi dậy Hùng ta sắp chữ lại Để mò Đừng đánh lộn đi nhé Yên trí Hùng dùng giày ra mở cửa Cửu sừng và hai tên đàn em nữa dắt theo một thiếu nữ Cửu sừng nhạt nhiên vì thấy Hùng có mặt ở nhà này Sao mày lại ở đây Có sao không Cửu sừng cười nhạt Hờ Cho mượn nhà một chút được không Làm gì vậy Cửu Xuân nhìn thiếu nữ hai mắt Sao bạn ngu vậy? Còn gì nữa? Hùng lạnh lùng. Mượn không được đâu. Đưa đi chỗ khác đi. cử sừng nhất định xông vào. Hùng đẩy ngược hắn. Đứng chặn cửa. Máu nóng bốc lên đầu chàng. Bước qua sát tao thì vào nhà này. Cửu sừng lùi lại. Nhìn vào mặt Hùng. Mày chi quá nhỉ? Mới hồi chiều mày. Hồi chiều khác. Bây giờ khác. Cửu sừng ngẫm nghĩ một hồi kéo tình đàn em thiếu nữ đi. Đi! Bỡ người đem nên tao không muốn gây lôi thôi. Để nó đó, tao còn gặp nó mà. Hùng đóng đập cửa, cài than cẩn thận trở vào. Mò đuổi nó rồi. Huy nằm trên giường lo lắng. Gây rắc rối với nó rồi phiền lắm đó. Yên trí, nếu tao không muốn ở đây, sẽ về ở với vợ chồng mò. Hùng ngủ tỉnh. Khi Hùng tỉnh dậy, Huy đã đi khỏi. Hùng cũng mặc quần áo toan đi ăn sáng rồi về nhà, thì củ sườn ngập vào. Hắn đứng chặn cửa. Hùng lầm lì tiến ra. Mày muốn gì nữa? Ăn thua đủ cho mày, được không? Cứ việc, bây giờ thì tao không nhìn mày nữa rồi. Cửu sừng lao vào nhà như một cơn lốc. Hùng phóng lên một cái chặt lướt từ dưới lên trên. Nhát chặt bằng gam bàn tay làm cửu sừng đau, tê điến cả một bên ngực. Hắn loạn troạn, biến dựa vào tường. Hùng tiến lại, cửu sừng lui dẫn ra cửa. Hùng giơ tay lên một cái chặt như trời giáng nữa. Hắn bật tung ra đường. Cửu sừng lên cầm bò dậy Hắn móc túi lấy con dao bấm Lửa dao sáng loáng Một dòng máu rỉ rỉ chảy bên mép cửu sừng Hai mắt đỏ ngầu Hùng ta sắc lấy lại phong độ thời nào Giọng chàng trở nên giọng dạc Liện dao đi Mày không phải là địch thủ của tao đâu Tao không muốn giết mày Cửu sừng gầm lên Hắn lao mũi dao vào ngực Hùng Hùng né người tránh Lửa dao đâm chết sang một bên Hùng dùng một thế nhu đạo Bẻ gặp tay hắn lại Người cửu sừng tiếp tục lao tới bỗng hùng thấy mắt cửu sừng trợn lên hắn không kêu được tiếng nào người mềm nhũn đổ xuống lưỡi dao ghim trúng tim cửu sừng máu phun có dồi hùng không còn bình tĩnh được nữa chàng cúi xuống cửu sừng đã tắt thở ngõ hẻm trắng què, chàng chùi máu hắn lên mặt mình thật tình tao không muốn giết mày qua <cười> nghiệt cả hùng nghĩ đến phương thủy đến cái bào thai nàng đang mang hùng gục đầu vào tường mình sẽ không trốn thoát lưới pháp luật hùng cúi xuống nhổ lưỡi dao cắm trên người cửu sừng lưng lưỡn đi ra ngoài hẻm chân dừng lại trước người cảnh sát chìa lưỡi dao đẫm máu ra tôi xin tự thú tôi hùng tay sắt mới giết cửu sừng hùng liền con dao xuống đất chờ đợi chàng mỉm cười thân thiện với người cảnh sát người cảnh sát không hiểu mô tê gì hết nhưng nhìn con dao đẫm máu nằm dưới đất anh ta thấy ớn anh nhìn hùng tay để vào bao súng hùng tay sắt thoáng cao mặt chàng nghĩ thật nhanh nghĩ đến phương thủy Chàng không thể bị bắt như thế này được Một cái dung tay đúng cỡ Người cảnh sát tung người lên Anh nhả chuối xuống dĩa hè Hùng tay sắc nhặt vội con dao Biến vào ngõ hẻm gần đó Chàng băng mình nhảy qua bức tượng thấp Thoát ra đại lộ Phương Thủy ngồi bật dậy Khi nàng nghe thấy tiếng đập cửa Nàng giới tay bật đèn Giọng nàng run run Ai đó? Anh đây, Hùng đây Phương Thủy tục xuống giường Nàng không kịp đi dép Nàng chạy ngay ra mở cửa Trời ơi, anh! Hùng ta sắc lách dội vào nhà, chàng ôm lấy vợ, dùng chân đẩy sọc cánh cửa lại. Phương Thùy run rẩy Sao anh về đây? Anh không về đây không biết về đâu nữa. Anh không biết cảnh sát đang lùng bắt anh kinh khủng không? Hùng ta sắc bình tĩnh mỉm cười. Anh biết, nhưng anh vẫn phải về, anh không thể không gặp em. Hùng ta sắc dìu vợ và hợp vào giường, chàng bình tĩnh lạ lùng. Em cho anh uống nước đã, rồi hãy nói chuyện. Phương Thùy ra tủ lạnh lấy một chai nước ngọt. Nàng cầm theo ra những tờ báo Họ kết tội anh kinh khủng vậy đó Hùng ta sắc liếc qua Chào nhìn tấm hình thằng cửu sừng nằm chết thẳng cẳng Thật ra anh không muốn giết nó một chút nào Sự hung tợ của anh đã nằm yên trong lòng Anh bị khơi dậy Phương Thủy có vẻ ân hận Em biết, có lẽ vì em một phần Buổi chiều hôm ấy em đã làm chạm từ ái anh Hùng ta sắc uống xong ly nước ngọt Chàng để ly lên bàn tắt đèn Nói lãng sang chuyện khác mấy ngày hôm nay anh chống chiu chống nhũi anh nhớ em quá nhớ căn phòng này thứ hạnh phúc mà anh và em đã tạo ra vậy mà anh không được hưởng ngày mai không biết anh sẽ ra sao phương thủy lo lắng anh định sao hùng ta sắc im lặng một lát anh cũng không biết tình sao nữa anh mạo hiểm lẻn về đây để hỏi ý kiến em giọng hùng trở nên tha thiết anh yêu em suốt một đời anh chưa tin ai chưa hy sinh hết cho ai Chỉ có em thôi Chàng đặt tay vào bụng nàng Một phần nữa chính vì cái bao thai này Em đã mang trong bụng hạt máu của kẻ du đảng Tên sắc nhân Anh muốn... Anh muốn gì? Muốn nó không như anh Nó phải được học hành, được nên người Phương Thùy xúc động Nước mắt nàng ứa ra Anh về đây chỉ để nói những lời đó sao? Chính vậy Chàng im lặng một lát Còn về thân phận anh có hai giải pháp Một là ra thú tội Hai là trốn anh trốn trốn cách nào anh sẽ dự biên giới qua miền anh có quen biết nhiều với tổ chức này em đi theo được không hùng ta sắc ngao ngán em chịu đựng nổi không tại sao không chịu đựng được nguy hiểm lắm anh không muốn em bị vạ lây anh nói thật đó anh trốn đi chưa chắc đã thoát nhưng đến nước cùng mình phải liều phương thủy giữ chặt lấy ta chồng không được đâu anh ơi em sợ lắm nếu chẳng may anh làm sao em không sống được đâu Phương Thủy ôm lấy cổ chồng Anh biết không Một đời em chưa ao ước được yêu thương Anh đã yêu thương em hết lòng hết dạ Em hiểu em không thể sống thiếu anh được Hùng ta sắc vốt vai vợ Chỉ còn một cách anh đi nộp mình Anh sẽ bị tù Rồi người ta xử anh Người ta Nàng không dám nói hết ý nghĩa của mình Nàng rùng mình có thể người ta tuyên án tử hình anh Hoặc khổ sai trung thân gì đó Chắc chắn là một bản án nặng Hay là cứ để chàng sống ngoài vòng pháp luật như xưa kia? Giọng hùng buồn bã. À, anh muốn làm lại cuộc đời Muốn sống lương thiện có vợ con như tất cả mọi người bình thường nhất Nhưng không hiểu tại sao Không hiểu tại sao anh có nhịp dĩ với máu Anh cứ phải nhúng tay vào máu Em gây sợ anh không? Phương Thùy ôm chồng chặt hơn Nếu em sợ, em đã không yêu anh Không nói chuyện với em từ này. Tốt lắm Đêm của mình ngắn lắm, mình nên bàn bạc rồi quyết định. Phương Thùy áp mặt vào ngực chồng. Anh nói đi, đầu óc em rối quá, em không biết bàn gì hết. Anh sẽ đi nạp mình, rồi anh tù tội nữa. Điều đó dĩ nhiên, không thể tránh được. Nhưng nếu mình hành động như vậy, tội sẽ nhẹ hơn. Hùng giải thích. Anh giết người, nhưng giết là giết cũ sườn, một tên đã vô đảng khác tiếng ở đây. Chính nó cũng là cái gai của pháp luật, phần tử đáng trừ khử. Khi ra tòa, pháp luật sẽ nghĩ đến điều đó Tội anh nhẹ đi phần nào Anh ở tù như vậy Chừng bao nhiêu năm Cao lắm là 10 năm Nhưng anh đoán chỉ 5 sau năm là cùng Nhẹ thế thôi sao Anh từng ở tù, anh biết Có thể đoán được từng bản án nặng nhẹ Phương Thùy ôm chặt cùng Nàng tin tưởng chồng và yêu chồng tha thiết Em sẽ chờ anh Điều đó không cần thiết Tại sao không cần thiết, anh nói gì kỳ vậy Em có bồng bột không Phương Thủy cương quyết, lòng em không bao giờ thay đổi. Anh tin, sáng mai anh sẽ đi nộp mình. Anh nên đi, đừng để người ta bắt. Hùng tài sắc ngẫm nghị nói. À, hôm trước là nóng nội thật. Đã ra nộp mình với cảnh sát còn đánh cảnh sát rồi trốn. Biết thế anh về gặp em trước rồi nộp mình sau là yên nhất. <cười> Nhưng chẳng sao, cùng lắm anh mang theo cái án hành hung nhân viên công lực trong khi thừa hành công vụ. Thêm vài ba tháng tù nữa là cùng Hùng ta sắc chưa bao giờ thấy mình bình tĩnh như vậy Chàng tin tưởng ở sự xét đoán của mình Chàng nói đến những ngày sắp tới Mỗi một tuần lễ Em có thể vào khám Chi Hòa thăm anh một lần Mình gặp nhau Không có gì nguy hiểm hết Còn hơn anh vượt biên giới Sống chết không biết thế nào mà lường được Nếu ví thử có thoát Sống thiếu em đời anh cũng vô dị Ở trong khám Mỗi tuần anh sẽ gặp em Sau này anh còn được nhìn mặt con nữa Năm bảy năm sau ra khỏi Khánh, mình đoàn tụ, anh không lo lắng gì nữa. Mặc dầu biết ngày mai phải xa chồng, nhưng Phương Thủy vui lay Mỗi tuần em sẽ tiếp tế cho anh thiệt đầy đủ, em làm đồ ăn đưa vào cho anh. Hùng Tài Sắc cuối hôn lên mặt vợ. Hoàng đọc kỹ bài tường thuộc về vụ Hùng Tài Sắc giết cửu sừng. Chàng đặt tờ báo xuống nói. Thằng này gớm thật, vừa giết người xong là đánh cảnh sát liền. Ông trưởng tiên cảnh sát hỏi. Anh biết gì về thằng này không? Biết chứ, biết quá rõ nữa là khác, hắn là phần tử bất hảo Hoàng nghĩ đến những vụ hùng ta sắc chơi gác mình mà chàng không làm gì được, mối thù đó Hoàng không quên. Nó vừa bất khảo mà vừa nguy hiểm, theo tôi nghĩ cứ nhìn thấy bóng nó mình nên hạ ngay. Nếu nó có súng, tại sao không? Nó còn là một thằng bắn xưa nữa, sợ vậy ngày trước nó làm vua làm chúa được ở vùng này vì có súng, cây súng cướp được của bộ cảnh sát viên. Trong hoàn cảnh trốn chui trốn nhũ này tôi nghĩ nó có mang theo để phòng thân, bắt một thằng ăn cướp, giết người mà để nhân viên mình chết quan vì súng của nó, tôi thấy tiếc quá, thấy bóng nó là hạ. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi có cho cảnh sát bao vây căn nhà vợ nó đang ở, mới hồi hôm nhân viên tôi cho biết nó mới mò về nhà, đáng lẽ thì ập vào bắt ngay, nhưng tôi cũng nghĩ như anh, không nên phí người, nó đã vào tất nhiên phải ra, chúng tôi muốn bắt sống nó để khai thác. Khai thác cái mẹ gì nữa, giết được một thằng là giết được thêm một ung nhọt của xã hội. Hiện giờ thì nó không có một lối thoát nào để thoát thân nữa, chỉ trừ trường hợp nó biết độn thổ. Tôi nghĩ nó sẽ lợi dụng đêm tối đi trốn. Con rồi cũng không thoát được. Hoàng nghĩ thật nhanh. Tôi từng là nạn nhân của tên khốn nạn này. Tôi nói thật một điều này, nếu các anh giết chết được tên này, chúng tôi sẽ mở tiệc ăn mừng. Không bao giờ dám quên ơn các anh. Để coi đã nếu nó kháng cự bắt buộc chúng tôi phải nổ súng ông trưởng ty cảnh sát nhìn đồng hồ khuya rồi tôi phải về Hoàng xuống xe dạ thưa ông trưởng ty tôi có thể đi theo tới nơi đó được không ông trưởng ty suy nghĩ một lát rồi gật đầu được có một phóng viên nhà báo cũng đi theo chúng tôi để tường thuật tại chỗ vậy thì hay quá hai người lên xe jeep chiếc xe tới ngõ hẻm nhà hùng ta sát về phương thủy thì dừng lại ông trưởng ty nhảy xuống xe nóng nảy hỏi Thế nào? Có gì lạ không?" Một nhân viên trả lời. "Chưa ra, trong nhà đang tối ôm Các ngành có gác kỹ không? Dạ, xếp khỏi lo chuyện đó đi. Đang chờ lên xếp đây. Mình chờ nửa giờ nữa, nếu không bắt buộc phải hành động." Hùng tay sắc đặt người yêu nằm xuống, chàng thì thào bên tai vợ. "Sáng mai anh sẽ đi làm mình sớm, em cứ bình tĩnh ở nhà nghe." Phương Thùy ôm lấy cổ chồng. "Không, em cùng đi với anh. Nguy hiểm lắm." Em không sợ. Hùng đặt tay lên bụng vợ. Em nên nghĩ đến cái bào thai này. Dạ, em nghĩ nhiều lắm chứ. Mình sẽ đi thật sớm. Bây giờ thì em ngủ một giấc đi. Anh cũng ngủ đi. Ừ, anh phải ngủ. Mấy ngày hôm nay anh mệt mỏi quá rồi. Nhưng Phương Thùy không thể nào ngủ được. Nàng thấy tâm hồn mình sốn sang. Tối nay nàng còn được nằm với chồng. Rồi không biết bao nhiêu năm sau nữa nàng mới được sống vĩnh viễn bên cạnh chàng đời nàng không còn gì ngoài tình yêu của chồng. Phương Thủy cầm lấy bàn tay chồng, bàn tay từng nhiễm máu người. Hồi này chẳng nói. Bàn tay này từng nợ máu, nợ máu thì phải trả bằng máu. Luật giang hồ là vậy đó. Anh ra nạp mạng để được yên thân, tức là trốn món nợ máu mình phải trả. Anh sợ dĩ phải hành động như vậy vì em, vì con của chúng ta. Ngoài bọn còn theo dõi anh, anh biết còn bọn đàn em của cũ củ sừng nữa. À. Chàng thở dài, chàng thấy mình như một con chó bị dồn vào đường cùng, chàng chán nản, mệt mỏi. Hùng ta sắc nhìn sang bên cạnh, người vợ yêu quý của chàng thiêu thiêu ngủ. Nàng đẹp quá, dễ thương quá, chỉ vì mình, đáng lẽ nàng sẽ được sống yên ổn. Đời sống của chàng chưa bao giờ biết thương yêu ai thật tình, cho đến bây giờ. Anh không mang lại được gì cho em hết. Hùng ta sắc nghĩ đến cái án mình sẽ mang, chàng rùng mình, sẽ bao nhiêu năm, năm năm bảy năm hay chung thân nàng không thể sống mòn mỏi trong đợi chờ nếu nàng chung tình lần đầu tiên hùng ta sắp biết sợ tù tội hạnh phúc kề ngay bên cạnh đó làm chàng sợ tất cả mọi gian nguy giọt nước mắt của chàng chảy dài trên gò má chàng biết bên ngoài đường kia có kẻ đang rình mò mình có lẽ bây giờ họ đến đông lắm họ đang chờ đợi chàng bước ra khỏi cửa đàn xe nổ chàng không muốn chết chút nào chàng phải sống chàng muốn nhìn thấy đứa con của mình ra đời Hồi tối khi hùng ta sắc lẫn vào sớm này, chàng thoáng nhìn thấy một bóng người, chàng biết mình đã bị lộ, nhưng chàng không dám nói ra điều đó với Phương Thủy, chàng sợ nặng buồn. Hùng ta sắc ngồi dậy, chàng lần mò ra cửa, chàng mở hé cánh cửa sổ, chàng nhìn thấy thấp thoáng bóng người, chàng mỉm cười. cười. Mình đoán đâu có sai. Hùng ta sắc lần mò trong bóng tối, chàng thuộc lòng từng viên gạch từng kẻ hở trong nhà này. Trong lúc quỳ khôn, đầu óc hùng ta sắc trở nên sáng suốt lạ lùng. Mình không thể để bị bắt hay bị bắn chết nhục nhã như một con chó Hùng ta sắc cúi xuống hôn vợ Nàng ngủ say Chàng thay chiếc áo sơ mi màu nâu đi đôi giày nhẹ Chàng rón rén đi ra nhà sau Tại đây có một chiếc sân nhỏ Chiếc sân nối liền sang một nhà khác Phía đằng sau chiếc sân là một ngõ hẻm Chắc chắn ở đó có người gác rồi Chàng không thể vượt tường Hùng ta sắc sờ tay vào một tấm dáng Chàng biết rõ tấm dáng này có mấy chiếc đinh lỏng Tấm dáng được gỡ ra Chàng lách mình chui qua, sang sân nhà bên cạnh. Chàng lại cẩn thận đẩy tấm dáng lại như cũ. Phía sau căn nhà này có bao lờ nhìn xuống sân. Hùng ta sắc nhảy lên đu lên mang công, nằm ép mình nhìn xuống ngõ hẻm. Hai gã đàn ông đứng rác ở đầu ngõ hẻm. Hùng ta sắc miễn cười. Hùng ta sắc nhả một hơi thuốc. Chàng dụi tắt điếu thuốc vào cái chạc tàn, nói với người điều tra viên lấy khẩu cung. Hm, xin ông vui lòng và đừng nổi giận với tôi. Tôi nhận tội để giết cửu sừng Nhận tội đã đánh cảnh sát để thoát thân Tôi cũng có lý do của tôi Đầu tiên thì tôi hối hận vì mình nạp mình quá sớm Tôi nạp mình mà vợ tôi chưa biết Tôi muốn nói cho nàng rõ Hai đêm sau tôi mới về nhà được Khi về nhà tôi lại bị bao giây Tại sao anh không ra nạp mình lúc đó? Tôi không thể làm thế Tại sao? Một là tôi sẽ bị bắn chết Hai là bị bắt sống Mà tôi thì không muốn bị bắt sống Và bị bắn Tôi vốn dĩ là kẻ cứng đầu Tôi không bao giờ chịu thua vô lý như vậy Đó là sự kiêu hãnh của tôi Tôi muốn được tự mình nạp mình Tôi tới về được khúc điếu thuốc lá Ngồi kể đầu đuôi câu chuyện với các ông Tôi không muốn bị đạp nhã lăn xuống đất Như một con chó Người điều tra viên ngồi bên kia bàn Lạnh lùng hỏi Anh khai cho tôi nghe đi Ông muốn tôi khai gì căn nhà bao dây một cách kỹ càng như vậy Anh trốn thoát bằng cách nào xin lỗi cho tôi xin một điếu thuốc nữa. Hùng tay sắc ung dung hút thuốc. Như tôi đã trình bày, tôi có thiện chí ra nập mình. Tôi muốn nập mình một cách đàng hoàng, không bị cầm tay dẫn đi ngoài đường, không bị dí chó lửa vào lưng, không bị đá lên đá xuống. Đêm hôm đó tôi về nhà gặp vợ tôi, tôi có bàn đến chuyện nập mình. Nhưng sau tôi rõ lính đã bao dây khắp nhà, tôi trốn và chờ dịp nập mình đàng hoàng như hôm nay tôi đàng hoàng vô quận cảnh sát gần nhất bây giờ thì tôi đã mãn nguyện người điều tra viên nóng nảy giáo đề hùng ta sắp dẫn bình tĩnh Dân tôi xin giao đề khi vợ tôi ngủ tôi ra mở cửa hé cánh cửa sổ tôi nhìn thấy cảnh sát rất đông trong số đó có một kẻ tôi quen kẻ đó không phải là cảnh sát kẻ đó tên hoàng chủ một nhà hàng ở đô thành giữa hắn và tôi có mối thù giặc chỉ là thù giặc thôi Nhưng tôi biết tâm địa hắn Thứ tâm địa nhỏ nhang Đây là dịp nó có thể trả thù tôi Hoàng làm cách nào mà hại anh được Nó chỉ là một thường dân Dân, một thường dân nguy hiểm Anh suy luận kiểu gì mà la lùng vậy Hùng ta sắc nhã một hơi thuốc Dân, một thường dân nguy hiểm Hắn lắm, lắm bạc lắm Lắm bạc thì làm gì được Người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được mà Người điều tra viên cười rằng <cười> Ý anh muốn nói thằng cha hoàng dùng tiền Để mua chuột cảnh sát à Biết đâu được chuyện đó Có thể xảy ra và cũng không xảy ra Nhưng cẩn thận vẫn hơn Tôi không muốn chết nhục nhã như một con chó Hùng ta sắc cười rằng Người điều tra viên nhẫn nại Cứ tiếp tục Sau khi đó tôi chuồn ra sân sau nhà Tôi thấy căn nhà của tôi bị bao dây Tôi khó có thể toàn mạng được Tôi cậy một tấm dáng Chui sang nhà bên cạnh Người điều tra viên cà cù Tôi hiểu Người ở nhà bên cạnh đã chứa chấp anh Không Vậy anh trốn đâu mấy ngày nay Chính vợ tôi cũng không biết tôi trốn đâu Tôi nghe thấy những tiếng quát tháo ở nhà tôi Khi cảnh sát ập vào Tiếng thằng hoàng dỗ ngon dỗ ngọt vợ tôi Tội nghiệp Vợ tôi biết gì đâu Nàng đã bị bắt quan Tôi đau lòng quá Toan xuống đầu thú Nhưng tôi nghĩ lại Các ông cũng không nỡ làm gì vợ tôi Các ông biết đó là có thai Anh trốn đâu Tôi trốn ngay trên đầu các công Tôi nằm trên mái nhà và bên cạnh Người điều tra viên lầm lì Anh nói láo Tôi có thấy các công leo lên mái nhà tìm tôi Nhưng các ông không thể nhìn thấy tôi được Người điều tra viên cười khẩy <cười> Anh làm như có phép tàng hình Chẳng phép tắt gì hết Chỉ tại các công sơ ý mà thôi Trên mái nhà đó có một tấm tôn đã lông đinh Tôi nhấc tấm tôn lên chua xuống dưới Bên dưới là trần nhà Tôi nằm trên trần nhà đó suốt hai ngày, hai đêm. Cho tới gần sáng hôm nay tôi mới chui ra và đến đây trình diện các công Tôi không bị bắt, tôi tự ý đến nạp mình, xin các ông hiểu cho điều đó. Người điều tra viên có vẻ hài lòng, anh ta mời hùng tay sắt thêm một điếu thuốc nữa. Anh sai có lý, tôi công nhận chúng tôi không bắt được anh, tự ý anh đến nạp mình. Như vậy khi ra tòa anh sẽ nhẹ tội nhiều. Giả lại, anh giết cửu sừng, tên đó cũng là một tên lưu manh. Tôi tin rằng án anh không đến nỗi nặng lắm đâu. Cảm ơn. Người điều tra viên nhìn Hùng Tài Sắc. Hai ngày hôm nay anh không ăn uống gì chắc mệt lắm. Dĩ nhiên, tôi sẽ mời anh một bữa ăn sáng. Dân, nhưng ăn xong xin ông làm ơn cho tôi được gặp vợ. Đồng ý, chị ấy sắp vô đây bây giờ, chúng tôi không có quyền giam giữ chị ấy lâu. Hùng Tài Sắc ăn xong bữa điểm tâm, chàng uống hết ly cà phê sữa. Trong đời tôi chưa bao giờ ăn một bữa ngon như buổi sáng hôm nay Người điều tra viên vui vẻ Tôi cũng nhớ đến bữa ăn điểm tâm này Bây giờ anh có thể ra gặp bà xã nhấn nhủ gì thì nói hết đi Chuyến đi này của anh cũng mất ít ra là năm năm Hùng ta sắc mỉm cười Người điều tra viên hỏi tới Anh có tin vợ anh sẽ đợi đến ngày anh mãn tù không? Hùng ta sắc nhíu dài Tôi không nghĩ đến điều đó đời sống này biết sao mà nói được Nhưng tôi tin tôi, tôi tin đã yêu hết lòng, yêu hết lòng một người con gái, chung thủy hay không là ở phần nàng. Người điều tra viên tiễn hùng ta sắc ra ngoài phòng đợi. Tôi cũng sẽ nói với vợ tôi câu đó. Mắt phương thủy sáng lên khi thấy hùng ta sắc bước ra. Nàng cười, sắc mặt nàng xanh xao Nàng ôm tránh tay chồng. Anh không để bị bắt phải không? Hùng ta sắt gật đầu kêu hẳn. <cười> Sức mấy mà bắt được. Chàng đặt tay lên bụng vợ. Em thấy con đạp chưa? hơi hơi rồi. Khi anh về chắc con đã lớn lắm rồi." Hùng ta sắc mỉm cười, nó no năm tuổi. Chàng muốn nói với vợ thật nhiều, nhưng khi ngồi với vợ chàng lại thấy mình trở nên nhút nhát, nhút nhát như một cậu bé mới lớn lần đầu tiên nói chuyện tình ái. Chàng thấy rằng mình chưa phải kẻ bỏ đi, chàng vẫn là con người. Chàng nắm chặt tay vợ. "Anh hy vọng, sau khi trả xong món nợ máu này, cái tên Hùng ta sắp sẽ tuyệt tích giang hồ." Đoạn chết Ly trà nóng làm tôi tỉnh táo hẳn người Hùng ta sắc ngồi trước mặt tôi Hắn hút thêm một điếu thuốc lá nữa Mò nghĩ đến những ngày tù tội mà thấy ngán Còn tới năm năm nữa lần Năm năm ở ngoài đảo Năm năm thấm thoát trả mấy chốc đâu Nhưng cũng nhiều chuyện thay đổi lắm Hùng ta sắc bày thêm bánh trái ra chiếu Ăn đi, con vợ Mo mới gửi vào, Mo thương mẹ con nó quá. Từ trước đến giờ Mo không tin một ai, tình yêu của Phương Thủy làm Mo cảm động. Bây giờ thì vợ Mo không còn đi hát nữa, nó có một cái quầy bán thuốc lá lẻ. Thôi cũng được. Phòng giam ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng cười. Tôi và Hùng Ta Sắc nằm chung một chiếu, tâm sự của hắn tôi nghe gần như không thuộc lòng. Tôi nhẩm tính này, tôi đã nằm với Hùng Ta Sắc ngót một năm trời bây giờ thì chúng tôi đã trở nên đôi bạn thân thì còn ở ngoài đời tôi đã từng nghe đại danh cô tay anh chị này dân chơi theo về xung quanh hùng tay sắt biết bao nhiêu là quyền thoại nhất là sau khi hùng tay sắt hạ cửu sừng bọn đàn em cửu sừng hâm he bọn cáo sẽ hạ hùng tay sắt để trả thù cho anh cửu sừng nhưng chúng chỉ nói bảnh bọn đàn em cửu sừng ở tù vô khối nhưng khi vô đây gặp hùng tay sắt chúng xếp về hùng tay sắt hiện là thứ dữ trong tù hắn đại diện an ninh khu đi đâu cũng có vệ sĩ đi hộ vậy một buổi chiều tôi ngồi chơi với mấy người bạn ở hàng hiên bỗng bọn tụ nhau lên hung táy sắt tôi ngước lên trong khi tất cả các bạn đều gục đầu không dám ngước lên nhìn hắn hung táy sắt dừng lại hắn trừng mắt nhìn tôi hất hàm đứng dậy mày tôi lừng khừng đứng dậy hung táy sắt nhìn tôi từ đầu đến chân mày biết tao là ai không tôi lắc đầu Trước không biết, mới nghe nói tên tức thì. Hùng tay sắc cười nhạt. Mẹ ở tù mấy lần rồi? Lần đầu Ở tù con so, tao tha. Bận sao đừng nhìn tao hỗn hào như thế nha? Tôi nổi nóng, nhưng hai thằng vệ sĩ của nó to quá, tôi đành ngồi xuống. Hùng tay sắc đi khỏi, bọn mang tù khốn khổ ngán giùm tôi. Sao mà chị quá vậy? Nó cũng là người... Mày là thằng điếc không sở súng Tôi chỉ cười nhạt Rồi câu chuyện ấy tôi cũng quên đi Phòng giam khoảng năm chục người Tôi không chơi với một ai Suốt ngày tôi ngồi làm đi một xó. Bọn bàn tù không mấy người ưa tôi Chúng kiếm chuyện với tôi thường xuyên Nhưng chúng chưa dám làm gì tôi Vì không biết tôi là người thế nào Giữa lúc đó thì hùng ta sắc đổi đến phòng tôi Hắn mất chức đại diện an ninh khu Vì lỡ tai đánh một tên tù ngắt ngư Hùng ta sắc còn nhớ mặt tôi Hắn xà xuống chiếu tôi Mày còn nhớ tao không Còn Bỗng nhiên hắn trên nền thân mật với tôi Không biết tại sao hôm ấy Tao không đánh mày Tôi cười nhạt Đánh cũng được chứ sao Ở đây nhiều thằng hâm he đánh tao Khùng ta sắc sinh tôi một đứa thuốc Tao coi bộ mày yếu quá Chắc mày chơi không lạ với chúng đâu Tôi chán đời Tôi không còn thiết gì hết Hừm, Vậy mẹ nó Thằng nào muốn làm gì thì làm Mày không sợ à? Tôi lắc đầu. Sợ là mẹ gì? Cùng lắm là chúng nó giết tao. Tao không sợ chết. Hùng ta sắc ra bộ sành sỏi. Mày đừng có thái độ gàng bướng đó, chỉ thiệp vào thân thôi. Một là mày chịu lép dế, hai là chịu chơi, đánh đấm tưới hạt sen. Không hiểu tại sao tao lại có cảm tình với mày. Tao nghĩ mày là thằng chơi được. Tôi chỉ cười. hừ, hm, tao không có gì hết. Mày nghĩ tao muốn bắt địa mày à? Tôi gật đầu liền bởi tại nhiều thằng cũng nói như mày đã nói với tao, tao khá chung nó. ở cái khổ nào? tao muốn chơi thân với mày thiệt tình, bất vụ lợi. tao muốn có một người bạn, vậy thôi. chỉ có vậy à? hùng ta sắc đưa tay ra, tôi siết chặt tay hắn. hùng ta sắc xách cái giỏ đồ ăn đến, vợ hắn mới thăm nuôi hắn hồi chiều. đêm nay tao mời mày uống trà, tao sẽ kể chuyện đời tao cho mày nghe. Một năm trời này Năm cạnh hùng tay sắc Tôi đã thuộc lòng tâm sự của hắn Ngày mai tôi được trả tự do Hùng tay sắc buồn bã nói với tôi Tao còn những năm năm nữa Có lẽ lâu nữa tao sẽ bị đưa đi đảo Bắt vợ tao chờ năm năm nữa kể cùng tội cho nó Mày định thế nào? Mày nói giùm với nó Nó hoàn toàn tự do Muốn lấy ai thì lấy Và tao chúc nó hạnh phúc Cố gắng nuôi con tao Bao giờ tao tự do tao sẽ sinh lại đứa con đó. Mày điên à? Không, đừng nghĩ quẩn. Mày cứ nói vậy giùm tao. Tôi ra khỏi tù vào ngày 29 Tết, không một ai chứa chấp tôi, tôi bò đến nhà vợ Hùng Tài Sắc. Nàng sống thật nghèo nàn, sau khi tự giới thiệu, Phương thủy tươi cười với tôi. "Dạ, anh Hùng có nói chuyện với tôi về anh nhiều. Ngày hôm qua tôi vào thăm, ảnh có nói về anh nữa. Anh Hùng nói anh sẽ có nói với tôi một câu chuyện quan trọng lắm." Dạ có, nhưng tôi thấy nói ra hơi bất tiện. Không có gì là bất tiện hết. Tôi nói lại điều hùng ta sắc nhở tôi. Nàng im lặng nghe. Một lát nàng nói, nước mắt rừng rừng. Anh quá thương tôi nên nói như vậy đó. Anh, thiệt tình tôi còn thiết gì nữa đâu. Tôi bỏ đi hát, bỏ tất cả mọi xa qua để anh yên tâm. Tôi phải nói với anh một điều rằng, tôi chưa yêu người nào bằng anh Hùng. Người ta nói anh là một tên du đảng Nhưng họ chưa hiểu gì về anh hùng hết Anh là một thứ du đạn dễ thương Một người đàn ông đúng với nghĩa của nó Đời sống này chật vật lắm Vậy mà anh vẫn sống cao ngạo chân thực Tuy rằng anh có tàn bạo Anh luôn luôn muốn sống yên ổn Muốn là một người bình thường Nhưng hoàn cảnh éo le tôi sẽ chờ anh Năm năm nữa hay mười năm nữa cũng thế thôi Tôi tự giả vợ con hùng ta sắc Đêm hôm ấy tôi nằm ngủ ở ghế bố bên xe ngã sáu Tôi nhớ đến Hùng, tôi cầu mong cho Hùng được sống mãi trong hạnh phúc. Khi tôi viết chuyện này, Hùng ta sắc đã được trả tự do. Tôi không biết hắn phiêu bạc nơi nào, không biết người vợ có chờ đợi hắn như lời hứa không. Giới dáng người mạnh mẽ của nàng có chống chọi nổi với phong ba bão táp của cuộc đời này không? Nguyễn Thụy Lâm Hết chuyện